Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh cũng biết rõ, những người đang ngưỡng mộ đó cũng không phải là người anh muốn. 8 giờ đúng, bóng hình xinh đẹp, thành thoát của trầm tĩnh xuất hiện một cách đúng giờ ngay phía cửa chính. Bạch Đình Vũ vẫn tưởng rằng tâm trạng hồi hộp, bồn trồn, do chờ đợi sẽ tự nhiên biến mất. Cũng không nghĩ đến càng thêm bàng hoàng, bởi vì cô gái đang dịu dàng đi về phía anh thực sự rất đẹp. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng Quanh eo là một cái dây lưng màu đen Trang điểm đơn giản Đôi khuyền tài thủy tình nhẹ nhàng đung đưa Gương mặt cô vẫn không thay đổi Vẫn thanh tú giống như trước kia Chỉ là có thêm vài phần trưởng thành trên đôi mắt Bước đi cũng thêm vài phần tự tin Chỉ thêm một vài điểm Cô đã trở thành một người có thể làm cho anh mê đắm Anh bước đến Chú ý tìm trong ánh mắt cô xem Cô đánh giá anh thế nào Có phải là một người ga lăng hay không Anh chờ lâu rồi sao Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. Anh lắc đầu. Anh cũng vừa mới đến. Cô nhìn anh, đôi mắt đẹp, mà tình anh phản phất như nhìn ra chuyện gì. Anh bỗng dưng chuột xạ. Cô không phải nhìn ra được anh ở chỗ này thật lâu rồi đi. Nhưng trầm tĩnh không nói gì, chỉ mỉm cười nói. Đi thôi. Cô dẫn anh vào một nhà hàng sushi Nhật Bản ở lầu 4. Hai người ngồi trên quầy ba, vừa ăn món sushi vừa thưởng thức tay nghề thành thạo của vị đầu bếp. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề của cuộc trò chuyện xoay quanh sự biến chuyển của Đài Loan trong những năm gần đây. Trầm Tĩnh cũng giới thiệu một chút về thiết kế cũng như nguồn gốc của tòa nhà Đài Bắc 101 này. Đợi một lát rồi chúng ta đến Đài Vọng Cảnh để anh nhìn cảnh đêm của Đài Bắc, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút về cỗ máy phòng chống động đất của nơi này. Được. Mạnh Đình Vũ gật đầu tán thành. Trọng tâm của câu chuyện dường như rất an toàn Hai người nói chuyện rất thoải mái Một cặp tình nhân đã từng chia tay nhau Giờ lại cùng trả chuyện một cách nhẹ nhàng Nhưng cũng sẽ không có lấy một chuyện chung Ăn xong bữa cơm Hai người mua vé Sau đó vào thang máy lên đến tầng 89 Xem qua cỗ máy giảm khí khổng lồ Sau đó đi đến bên cửa chính Nhìn buổi đêm của thành phố Đài Bắc Ngắm nhìn trong chốc lát Cô bỗng nhiên quay sang dịu dàng nhìn anh Mỉm cười một cách thản nhiên Anh đã lâu rồi không quay về Đài Loan có cảm thấy Đài Bắc đã thay đổi rồi không? Anh giật mình đầu tiên là kinh ngạc nhìn cô đang thoải mái tươi cười sau đó lại chịu không đoán ra được dụng ý của câu hỏi kia Đêm nay cô hẹn gặp tại 101 dẫn anh đến đài vọng cảnh ngắm cảnh đêm tất cả những điều đó có lẽ đều là một sự sắp xếp có chủ ý Cô tất nhiên là đang muốn ám chỉ điều gì? Là điều gì đây? Đúng Đài Bắc đã thay đổi rất nhiều Anh cẩn thận trả lời rất nhiều khu vực mới đã được phát triển làm cho anh rất kinh ngạc càng đứng ở trên cao sẽ càng có thể nhìn rõ đúng không đúng vậy anh trả lời có vẻ chần chừ. cô rốt cuộc là đang muốn nói cái gì anh nhìn qua cô cô cũng đang nhìn anh đôi mắt sâu thảm một cách kỳ lạ khiến anh nhìn không thấu đình vũ vì sao anh lại quay về giữa lúc anh còn đang mờ mịt chìm đắm trong ánh mắt của cô thì cô thình lình lật bài Anh ngẩn người Anh có vẻ do dự Cô nhẹ nhàng mở miệng nói tiếp Xin lỗi Hay là em nên hỏi một cách rõ ràng hơn một chút Vì sao Anh muốn đến tìm em Rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính Mạnh Đình Vũ suy nghĩ một cách khó nhọc Cả một buổi tối Anh tâm thần nhất định là chờ mong đến phút giây này Anh muốn nhìn thấy em Tĩnh Anh muốn biết em sống có tốt hay không Chỉ có như vậy thôi sao? Một câu hỏi nhàn nhạt, nhạt nhưng lại sắc bén như đau Từ lúc nào Câu nói và biểu hiện của cô lại có thể khiến anh nghĩ Mình như đang gặp phải một đối thủ Cực kỳ khó đối phó trên thương trường Anh cười khổ, cô hỏi rất hay Đương nhiên không chỉ là như thế này Chỉ là khi anh chuẩn bị quay về vẫn nghĩ sẽ tìm lại trầm tĩnh của ngày trước Cho đến hiện tại Khi nhìn thấy một trầm tĩnh kiên cường và độc lập Thì có vẻ như thật buồn cười Buồn cười đến mức anh không thể nói ra Anh vẫn nghĩ sẽ chăm sóc cô, tưởng tượng sẽ như trước kia, là một người anh hùng. Trong lúc anh đang thất thần suy nghĩ, cô bất chợt nhìn anh, ánh mắt thật sâu, có thể phản chiếu cả vẻ trật vật và rối loạn của anh. Nhưng thái độ của cô cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt, vẻ tươi cười của đôi môi cũng vẫn như cũ. Em thường hay cảm thấy cuộc sống hình như cũng giống đi trên đường. Cô nhàn nhã nói một câu đầy ẩn ý. Đi qua đường, anh ngạc nhiên bất luận anh đi như thế nào cũng sẽ có lúc gặp đến ngã rẽ không phải đi hướng này cũng sẽ đi hướng kia cuối cùng cũng phải chọn lấy một con đường vì vậy anh tròn váng nhìn cô năm ấy anh đã chọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện